chữ một trăm bốn mươi ba bát vinh bát s ỉ một trăm lần viết xong sao thời khinh khinh nhưng là thản nhiên bởi vì hắn kêu lão bà hai chữ cũng sẽ không giống nhẹ nhàng hai chữ nhường nàng tràn ngập cảm giác khác thường thời khinh khinh thản nhiên như nói bát vinh bát s ỉ một trăm lần viết xong sao quý mặc nôn dừng lại không có thời khinh khinh hừ nhẹ vậy thức đêm đi viết đi ta cùng con đi về trước ngủ đã vài ngày r ồ i cùng con ngủ rất tưởng niệm kia nhuyễn nhuyễn nho nhỏ thiên hạ quý mặc nôn khóc chít chít chạy nhanh tìm giấy bút đi viết một trăm lần bắt vinh bắt xỉ đội trưởng người viết gì đâu viễn nam nghi hoặc đi tới muốn xem lại bị quý mặc nôn che cũng dường như không có việc gì chiết hảo phóng trong túi không có việc gì ta đi về trước các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi viễn nam cong cong chính mình đầu không hiểu được nhà mình đội trưởng như thế nào đi qua cùng dương kiện nhắc tới vài tiếng sẽ không lại nói đề tài này ngày thứ năm sáng sớm thiên càng thêm lạnh trong đội nhân chạm mặt thời điểm đều mặc vào hậu quần áo liền ngay cả hỏa hệ dị năng viễn nam đều cảm thấy trời lạnh may mắn tàu tử dự kiến trước chuẩn bị cho chúng ta hậu quần áo dương kiện quả bó sát người thượng quần áo hà hơi đi phòng bếp hỗ trợ đoàn cơm đại gia cùng nhau ăn nóng hầm hạ cơm tài cảm thấy không như vậy lạnh thời khinh khinh tiếp đón mọi người hôm nay đại gia vất vả hạ dù sao thiên cũng lãnh liền đi ra ngoài vận động vận động đ ê m này đống lâu tang thi xử lý sạch sẽ xoa xoa cái mũi thời khinh khinh tiếp tục nói nếu đại gia tin tưởng ta trong lời nói tối hôm nay cùng ta đi ngủ thiên thai nguyên nhân là cái gì tạm thời không thể nói cho các n g ư ờ i thành công trong lời nói đối đại gia có vô thượng ưu việt không thành công cũng chính là cảm bạo một hồi tưởng tốt lắm lại quyết định ha thời khinh khinh này phó thần thần bí bí bộ dáng thật đúng khiến cho đại gia hứng thú bất quá bọn họ sẽ không quá mức so đo chính là có cái gì muốn biết nên biết rồi sẽ biết những người này xem như vậy khai nhường thời khinh khinh có chút an v ậ t kinh quý mặc nôn ôm lấy mặc dày đặc thời khinh khinh cùng lại thức tỉnh dị năng có liên quan thời khinh khinh càng thêm kinh ngạc ngươi làm sao mà biết quý mặc nôn chỉ chỉ mũi thời khinh khinh né tránh làm chi niết ta cái m ũ i quý mặc nôn buông tay mặt trên có chút ẩm ướt dấu vết thời khinh khinh mặt loát d ư ớ i trụ đây là nước mũi thời khinh khinh xấu hổ không thôi quý mặc nôn nhưng là không cảm thấy cái gì dùng khăn tay xoa xoa lại lấy một chương lau thời khinh khinh cái múi thời khinh khinh rõ ràng thực sủng lịch bộ dáng cũng không ghét bỏ bẩn khả vì thôi nàng có một loại tưởng ngã bàn dắt lửa thuê ô mặt vê đốt dọa người quăng quá quý mặc nôn hất ra thời khinh khinh đặt ở trên mặt thủ trà sắt trà sắt chính mình tay sau đó ô đi lên lanh trong lời nói liền vận chuyển công pháp hội tốt hơn một ít tay hắn thử cấm áp nhường thời khinh khinh nhịn không được cọ lại cọ nghe được hắn trong lời nói chạy nhanh thử thử hoa thật sự hữu dụng lại nói tiếp thời khinh khinh đến cùng không phải có tiếng cũng có miếng cổ võ giả cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ quên sự việc này ngược lại dùng dị năng là dùng nhiều nhất quý mặc n ô n ngươi cũng muốn nỗ lực tu tập con cấp bậc đều vượt qua ngươi hiện tại thời c h i hành đã là ngày sau thất tầng thời khinh khinh còn ngày sau ba tầng bồi hồi thời k i n h k i n h mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi ta là bận quá không sai chính là bận quá tại không có nhàn hạ kiêu ngạo gì, t t g ờ hùng hàng chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái trở lại thức tỉnh dị năng sự tỉnh bận hết phân phân chung hủ chết ngươi quý mặc nôn tì khí tốt l ắ m nói hảo ta chờ ngươi hủ chết ta ân b lp ở lì đ ó i ổ